Chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị những tiếng nói đấu tranh cho một Việt Nam không cộng sản, những tâm lòng tha thiết với quê hương và dân tộc của người Việt khắp nơi trên toàn cầu tại diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tin Việt Nam trên hệ thống liên mạng thế giới PanTalk. Thiên Ý và Radio Việt Nam Hải Ngoại Tambabey xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi phần 1 của chương trình hội luận với diễn giả Đỗ Hoàng Đình, chủ tịch Đảng Việt Tân và chủ đề sự bất bế điên cuồng của Cộng sản Việt Nam đối với các thành viên các tổ chức đấu tranh ôn hòa. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Quý cơ bác các anh chị em đang hiện diện trong diễn đàn hội luận phòng vấn hiện tình Việt Nam. Ờ kính chào quý thính giả của Đài Radio tiếng Đức tôi. Ờ theo chương trình dự định thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi hội luận với chủ đề sự bắt bớ điên cuồng của công an cộng sản Việt Nam với thành viên của các tổ chức đấu tranh ôn hòa tại Việt Nam sắp bắt đầu. Xin tất cả quý vị chuẩn bị giơ tay để cùng làm lễ chào quốc kỳ. Xin kính mời tất cả quý vị chúng ta giơ tay cao để chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ và mặc niệm. Tất cả chú ý. Nghiêm. Chào cờ. Chào Oh <laughs> Đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Và sau hết, Phúc Mạc Niệm, Đệ tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn, Trên đường tìm tự do, đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển minh mông. Phúc Mạc Niệm bắt đầu. và đã chấm dứt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã nghiêm chỉnh chào quốc kỳ và giữ một phút mặc niệm. Ờ chiếc hết ờ hai người được à, điều hành diễn đàn ngày hôm nay à, đó là chị quốc, quốc và chị Thanh Lan à, xin phép được à, chào đến toàn thể quý thính giả. Xin mời chị Thanh Lan lên tiếng chào à, quý thính giả. À dạ vâng, à. À, dạ vâng ạ. Thân làng xin kính chào tất cả quý thính giả. Ở đây tiếng nước tôi và quý anh chị trong diễn đàn hội luận phỏng vấn nhìn tin Việt Nam. À, xin kính chào ông Đỗ Hoàng Điềm, xin chào anh chim cúc cuốc và xin mến chào anh Hoàng Hà. Dạ vâng, à, trong buổi hội luận ngày hôm nay chúng tôi cũng nhận à, có sự hiện diện và chương trình được truyền âm qua làn sóng âm à, của đài radio à, tiếng nước tôi à, được phát thanh trên lãnh thổ Hoa Kỳ và Âu Châu à, có sự hiện diện của anh Hoàng Hà cùng điều hành với chúng tôi. Xin mời anh Hoàng Hà lên tiếng cùng quý thính giả. Dạ vâng, cảm ơn anh chị Moscow và xin kính chào chị Thanh Lan, kính chào anh chị chúng chào quý thính giả ngày rồi. Vâng, và người diễn giả chính trong chương trình ngày hôm nay ờ đó là ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch Việt Nam Kinh Tôn cách mạng Đảng. Chúng tôi xin kính mời ông Đỗ Hoàng Điềm lên tiếng cùng với tất cả mọi người ạ và chúng tôi là Đỗ Hoàng Điềm xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi buổi hội luận ngày hôm nay trên diễn đàn hội luận và phỏng vấn hiện thực Việt Nam cùng quý thính giả Đài Phát thanh Tin tức tôi xin kính chào chị Thanh Lan, anh Kim Quốc Quốc và anh Hoàng Hà. À và trước khi mời ông Đỗ Hoàng Điềm chủ tịch Việt Nam canh tân cách mạng Đảng ờ trong phần phát luận của ông thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị do sự thỏa thuận trước của chúng tôi và ông Đỗ Hoàng Điềm Uh, buổi thảo luận của chúng ta chỉ kéo dài tối đa 2 tiếng đồng hồ vì sau đó ông có những cuộc hạnh khác uh, mong quý vị thông cảm uh, và để tiếp tục thì chúng tôi xin uh, kính mời ông Đỗ Hoàng Điềm uh, đọc bài tham luận và sau đó quý thính giả uh, của diễn đàn cũng như quý thính giả của đài radio uh, tiếng nước tôi có thể uh, đặt câu hỏi đến với uh, ông Đỗ Hoàng Điềm trong cuộc thảo luận ngày hôm nay uh, xin kính mời ông Đỗ Hoàng Điềm ạ Vâng chúng tôi là Đỗ Hoàng Điểm một lần nữa xin kính chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình hội đàm ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thay mặt Đảng Việt Tân, chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với các hoạt động của Đảng Việt Tân và gần đây qua sự kiện một thành viên của chúng tôi, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân bị Cộng sản Việt Bắc này 17 tháng 4 cho tới nay. Kính thưa quý vị, việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân một người tranh đấu cho dân chủ không phải là trường hợp cá biệt mà chính là sự tiếp nối những đợt đàn áp họ đã tiến hành từ nhiều năm qua. Điều phi lý hơn nữa là việc Cộng sản Việt Nam cáo buộc Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân về tội khủng bố, trong khi ai cũng biết ông là một người có chủ trương và áp dụng phương thức đấu tranh bất bạo động. Ngay cả những bài báo tuyên truyền của chế độ khi nói đến những chứng cớ khủng bố cũng chỉ là việc Tiến sĩ Quân đã huấn luyện và quảng bá tài liệu hướng dẫn đấu tranh bất bạo động cho nhiều người khác. Chúng ta đều biết Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân hiện đang ngoài Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân hiện đang có rất nhiều người đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam giữ. Những người bị bắt bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau như chiến đấu cho dân chủ, bảo vệ nhân quyền, chống tham nhũng, chống sự xâm lăng của Trung Quốc, đòi công lý cho dân oan hay bảo vệ quyền lợi của công nhân. Nhưng tất cả đều có một mục tiêu chung là họ chống lại sự độc tài và tha hóa của chế độ Cộng sản Việt Nam. Tất cả đều có một ước vọng chung là dân tộc Việt Nam phải được sống trong một xã hội lành mạnh và công bằng. Có thể nói là trong vòng 5 năm qua kể từ đầu năm 2007 cho tới nay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã liên tiếp tung ra nhiều đợt đàn áp và có lẽ hiện nay số người bị bắt vì những hoạt động hay quan điểm chống lại chế độ là nhiều nhất so với khoảng thời gian 15 năm trước đó từ đầu thập niên 1990 cho tới 2005. Thưa존 quý vị có nghe ông Nguyễn Công Bằng chủ tịch Đảng Việt vị dân có nói là chỉ trong vòng 1 năm qua đã gần 50 người bị chế độ cộng sản Việt Nam bắt giữ. Muốn thật nhìn coi lẽ ai cũng cảm thấy ô lo là như vậy chế độ độc tài còn quá bậy và họ đang thắng thế dựa trên con số những người bị bắt giữ. Xin khư quý vị có thật đúng như vậy không thưa quý vị. Thật tôi thì chưa chắc vì chính khi chúng ta nhìn vào hiện tượng gia tăng bất bớ, chúng ta lại thấy rõ thêm một điều. Đó là mặc dù chế độ gia tăng đàn áp bất bớ nhiều người nhưng các hoạt động đấu tranh chống lại chế độ vẫn không giảm đi hay phải lùi bước. Nếu có chăng thì những hoạt động chống lại chế độ đang lan tỏa ra nhiều lĩnh vực và mang nhiều dạng thức khác nhau. Từ lĩnh vực chống bất công, chúng tham những từ lĩnh vực bảo vệ chủ quyền đất nước, chế độ miền từ dạng kiến nghị viết bài nêu thấy những sai trái của chế độ tới được khiếu kiện và biểu tình. Tất cả đều cho thấy là hành động đàn áp của chế độ không ngăn cản được sức đấu tranh của mọi người. Bên cạnh đó, cũng trong năm năm qua, chưa bao giờ số người đứng lên tích cực tranh đấu cho thân, cho quyền lợi của đất nước nhiều hơn của cách đáng kể so với 10 hay là 15 năm trước. Và quan trọng hơn, là hiện tượng nhiều nhóm, nhiều tổ chức xuất hiện cũng trong năm năm qua để vận động sự tham gia của quần chúng bất chấp các nỗ lực đàn áp của chế độ. Thưa quý vị, rõ ràng là bắt bớ thì có đấy, nhưng nỗ lực đấu tranh của người dân vẫn tiến tới và dường như bắt người này thì lại có người khác xuất hiện để thế vào chịu độ. Thế thì sự kiện chế độ độc tài gia tăng bắt bớ chưa nhất thiết thể hiện việc họ đang làm chủ tình hình mà trái lại cho thấy là khả năng kiểm soát xã hội của họ đang bị đe dọa. Và nhìn về các cảnh đó, hiển nhiên các nỗ lực đấu tranh chống chế độ vô bất công đang có những bước tiến nhất định. Nhưng nhiều người đã phải hy sinh cho những bước tiến này và ngày hôm nay họ đang ở trong lao tù của chế độ cực sản Việt Nam. Tất cả chúng ta có trách nhiệm phải chiến đấu cho những con người can đảm này và nhất là phải nỗ lực hơn nữa để chiến đấu cho một tương lai tươi sáng của đất nước. Còn về việc cụ thể, chúng tôi xin được mạn phép đề nghị cùng tất cả quý vị. Việc thứ nhất chúng ta có thể làm được là yểm trợ cho gia đình của những người bị bắt. Sự yểm trợ này cần có từ mặt tinh thần cho tới mặt vật chất, giúp cho họ phương tiện để tồn tại và lo lắng cho những người đang bị giam giữ. Việc thứ hai chúng tôi xin được đề nghị là chúng ta có thể vận động áp lực quốc tế Chúng ta đều biết dư luận và sự hợp tác của quốc tế là những điều chế độ cộng sản Việt Nam cần và quan tâm tới. Vì vậy, chúng ta cần nỗ lực tranh thủ dư luận và vận động áp lực quốc tế để làm sao lãnh đạo chế độ cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho những người bị bắt trong thời gian sớm nhất. Và việc thứ ba là tiếp nối việc làm của những người bị bắt. Một hành động tôi cho rằng là hỗ trợ ý nghĩa nhất cho những người bị bắt là chúng ta hãy tiếp nối việc làm của họ. Hãy tiếp tay họ để đòi lại những gì dân tộc đã mất vào tay Trung Quốc, hãy cùng với họ chiến đấu để đòi công lý cho dân Hoa, cho bao nhiêu người đã bị quan chức chế độ cưỡng thất cực nhà. Thưa quý vị, sự tham gia của chúng ta không những là trách nhiệm đối với những người bị bắt mà chính là cách đấu tranh ý nghĩa nhất cho họ và cho đất nước. Ngày nào đất nước Việt Nam có nhân quyền, có dân chủ thì chúng ta mới hy vọng chấm dứt được cảnh bắt bớ tù đầy của những người yêu nước. Kính thưa quý vị, Quy luật lịch sử cho thấy là không một bão chúa nào lại có thể ngồi trên những ngày vàng mãi mãi và không một chế độ độc tài nào lại không có ngày phải ra đi. Những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam biết rất rõ điều này và họ đang lo ngại trước sự đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Chúng ta mong muốn một đất nước có tự do và dẫn cho một xã hội lành mạnh và công bằng. Vấn đề không phải là sự mong muốn của chúng ta có đạt được hay không và là khi nào. Nếu tất cả chúng ta nỗ lực tranh đấu thì ngày đó sẽ không còn bao xa nữa. Nỗ lực tranh đấu này vừa là bổn phận của chúng ta đối với đất nước và cũng vừa là trách nhiệm của chúng ta đối với những người đã dám hy sinh và đang bị chế độ giam giữ. Xin trân trọng cám ơn sự lắng nghe của toàn thể quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, thay bật uh, quý vị kính giả chúng tôi xin trân trọng cám ơn bài tham luận vừa rồi của ông Đỗ Hằng Điềm liên quan đến sự bắt bớ điên cuồng của Cộng sản Việt Nam trong năm qua với các thành viên của các tổ chức có chủ trương đấu tranh ôn hòa tại Việt Nam mà trong đó có tiến sĩ Quốc quân của Đảng Việt Tân. Ờ thưa quý vị và bây giờ thì đứng dây của phóng đại TN tiếng nước tôi do anh Hoàng Hà ờ đã trách uh, sẽ mở ra để quý vị có thể điện thoại vào và đặt những câu hỏi liên quan đến sự việc. Và quý vị trong diễn đàn chúng ta cũng có thể đặt những câu hỏi đến với ông Đỗ Hàng Điền. Ờ uh, trước hết thì uh, thay mặt uh, ban điều hành buổi hội luận ngày hôm nay chúng tôi xin có được một câu hỏi đến với ông Đỗ Hàng Điền. Ờ uh, trong những uh, nhân vật mà chúng ta thấy rằng Cộng sản Việt Nam đã bắt bớ trong thời gian qua à uh, thì nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã luôn luôn lạm dụng cái danh từ khủng bố để áp đặt cho họ. Mặc dù họ biết rằng ờ uh, tất cả những cái lời cáo buộc này chỉ là những trò cười uh, cho dư luận thế giới và các quốc gia Tây phương mà thôi. Thế thì thưa ông Đỗ Hàn Điềm, tại sao họ vẫn một mực cáo buộc cho các thành viên của các tổ chức này là những người có hoạt động và hành vi khủng bố? Xin ký mời ông Dạ vâng, ờ, đúng như anh Chìm Cúc Cúc có nói, việc họ trục mũ xuyên tạc và cáo buộc những người tranh đấu một cách ôn hòa à, tội khổng bố. À, thực sự, đối với dư luận của quốc tế, đối với dư luận của người Việt à, ở trong nước cũng như ở ngoài nước thì có thể nói rằng là à, không có ai tin vào những cái sự cáo buộc đó. Thế nhưng mà tại sao họ vẫn làm điều này thì à, thưa toàn thể quý vị... À, Tôi nghĩ nó có một lý do tại sao họ vẫn tiếp tục làm điều này Mặc dù họ biết chẳng ai còn tin vào những điều họ nói Đó là họ dùng uh, sự cao buộc đó để làm lý cớ Để họ kết những người này vào những cái tội có thể là nặng hơn Họ dùng uh, cái sự trụt mũ khủng bố đó để viện dẫn uh, lý do Khiến họ có thể sử dụng được những cái điều luật Trong uh, luật hình sự của Cộng sản Việt Nam Điển hình là điều 84 là tội khủng bố và qua đó dùng uh, mượn luật pháp, dùng sử dụng luật pháp chọc tay họ để mà kết tội người này người nọ. Thì tóm gọn lại là việc trục uh, vũ quy chụp cho những người đấu tranh ôn hòa uh, tội khủng bố thực sự không tôi nghĩ rằng là đến đến thời điểm này không còn ai tin nữa và chế độ cũng không dùng cái đó, nhất thiết là để tuyên truyền hay là để uh, tạo ra ngộ nhận gì đối với những hoạt động đấu tranh của chúng ta mà thực sự chỉ là dùng để làm lý cớ thì chúng ta de mục toy viết vào đó để có thể kết tội những người chiến đấu. Nhưng ngoài ra thì họ dùng cái gì? Bây giờ họ dùng lý do gì bây giờ? Quan đi quản lại quý vị thấy đó, có ba cái điều luật trong bộ luật hình sự Việt Nam, điều 84, công bố điều 88 tuyên truyền chống phá chế độ và điều 19 âm mưu lật đổ chế độ. Quan đi còn lại, họ cứ xoay tua, họ dùng ba cái điều luật đó để mà kết tội người này người nọ. Và như tôi nói, tóm gọn lại họ, họ dùng lý do luận tuyên truyền chống quốc này chỉ để biện minh cho việc họ bắt bớ, chỉ còn về mặt thực chất thì chẳng còn ai tin vào những điều họ trình truyền nữa. Vâng, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của ông Đỗ Hoàng Điềm. À chúng tôi có một cái câu hỏi khác xin được à kính gửi đến ông. À rằng là về riêng về cái sự việc bắt giữ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân tại phi trường Tân Sơn Nhất đấy thì ờ ngay khi tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân ờ trình bày hộ chiếu thì đã bị họ ờ bắt ờ và cáo buộc Uh, cho đến ngày hôm nay về cái tội danh khủng bố uh, thưa ông Đỗ Hằng Điền cái sự bắt bớ vô ý này uh, có vi phạm theo ông có vi phạm công ước quốc tế hay không và uh, vì chúng tôi thấy rằng trong ngày 11 tháng 5 vừa qua ở tại Hoa Thịnh Đốn uh, một nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã nói rằng hành động bắt một công dân Hoa Kỳ gốc Việt là một hành động tấn công vào uh, nước Hoa Kỳ Thế thì thưa ông, nếu mà cái sự kiện bắt bớt của Cộng sản Việt Nam đối với tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân như vậy đó, thì chính phủ Hoa Kỳ theo ông sẽ có những phản ứng mạnh mẽ hay không à? Ông đồng tôi nghĩ rằng là ở đây cũng có hai trong câu hỏi vừa rồi thì nó có hai điểm chúng ta cần làm sáng tỏ. Thứ nhất là cái việc bắt bớ như thế nó có đúng với công pháp quốc tế hay không và thứ hai là liệu thái độ hay là phản ứng của quân Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Quay trở về điều thứ nhất á thì thưa quý vị, ông Nguyễn Quốc Quân đã nhập cảnh Việt Nam một cách hợp pháp. Và như chúng tôi đã có thông một vài lần trình bày trên các qua các cuộc tổng vấn trước đây thì đây không phải là lần đầu tiên tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân uh, trở về Việt Nam để tham gia vào những hoạt động đối trên ôn hòa. ờ uh, việc ông Nhật Tiến và Pháp việc ông bị chẳng bắt ngay tại phía trường và việc uh, khôi hài hơn nữa, điều khôi hài hơn và kịch lý hơn nữa là chế độ uh, quy chụp ông vào tội khủng bố nhưng mà những bằng chứng mà họ trình ra hay là họ nói trên mặt báo của họ như tôi có nói lúc nãy á cũng chỉ là những cái tài liệu nói về đối chứng bất bạo động cũng chỉ là những uh, những bài bản về hướng dẫn độc tranh bất bạo động chứ thực sự cũng không có một cái gì gọi là vi vi phạm luật pháp của của họ hay là vi phạm điều 8 tố 4 của bộ luật hình sự của họ như họ đã nói. Thì tóm gọn lại là về mặt lý cớ và về mặt công pháp quốc tế thì ông tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuân không hề vi phạm bất cứ một điều gì cả. Ông nhập cảnh về tác Pháp, ông mới bước chân đến phi trường đã bị bắt giữ thì rõ ràng hiển nhiên là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã uh, vi phạm nhân quyền của tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuân, đã chà đạp lên những công pháp của quốc tế và chính họ là một quốc gia đã kỳ kết thành thực ra tôi nghĩ về mặt bản, bản bản chất thì sự sai trái nó quá rõ là đứng về phía họ, họ họ đã làm những một, một cái điều vô cùng thất trách và vô cùng sai trái và đây sẽ là cái uh, lý do để chúng ta có cơ hội và lý do để chúng ta có thể huy động được dư luận quốc tế, dư luận của người Việt trong và ngoài nước để lên án cái hành động uh, vi phạm nhân quyền một cách uh, sai trái như thế này của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Và điều này nó dẫn đến cái uh, điều kiện thứ hai qua con khỏi rồi. Thế thì uh, thái độ và phản ứng của nhà cầm quyền Hoa Kỳ như thế nào? Thì như quý vị đã biết uh, đây không phải là lần đầu tiên tiến sĩ Nguyễn Quốc Vân đã bị chế độ Cộng sản Việt Nam bắt giữ và từ lần trước cách đây 5 năm khi ông bị bắt giữ vào năm 2007 và lần này cũng thế thì có thể nói là sự hỗ trợ của chính quyền Hoa Kỳ từ bên phía hành pháp tức là Bộ ngoại giao toàn thể sự Mỹ tại um, Sài Gòn cho đến khi bên Pháp là nhiều vị dân cử Hoa Kỳ từ dân biểu trên đây thượng nghị sĩ đều mạnh mẽ lên án hành động này đang vận động dư luận và họ đang vận động áp lực uh, lên chế độ cộng sản Việt Nam để buộc họ phải thả tiếp chiếc quốc quân trong thời gian nhanh nhất. Uh, như quý vị đã biết mới cách đây vài ngày thôi uh, đã có một số những dân biểu Hoa Kỳ viết thư đến bà ngoại trưởng Hillary Clinton Và yêu cầu bà ta là hãy dùng mọi áp lực để buộc uh, chế độ Cộng sản Việt Nam nhanh chóng trả tự do cho tiên sĩ Nguyễn Quốc quân. Thì tóm gọn lại chúng ta nhìn thấy kinh nghiệm của quá khứ uh, từ năm 2007 trong lần tiên sĩ Nguyễn Quốc quân bị bắt vào lúc đó. Và lần này thì chúng ta thấy rõ ngay là phản ứng và thái độ của phía bên uh, chính phủ Hoa Kỳ nói riêng và của dư luận quốc tế nói chung đều có thể nói rợt lợi. Và họ đang áp lực, tả lực mạnh mẽ lên trên nhà cập quyền Cộng sản Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điểm. À, xin được hỏi chị Thanh Lan và anh Hoàng Hà có quý thính giả nào của Đài uh, Tiếng nói Tôi muốn đặt câu hỏi đến với ông Đỗ Hoàng Điểm hay không ạ? Dạ vâng, cảm ơn anh Kim Quốc Quốc. Chúng tôi ngay bây giờ sẽ mở đường dây để quý thính giả có thể gọi vô đặt câu hỏi với ông uh, Chủ tịch Đại Việt Tân đó là ông Đỗ Hoàng Điểm. Có số phone là 617 297 2426. 617-297-2426 và ở Úc Châu xin quý thính giả có thể gọi vô số phone là 001-617-297-2426 đó là số phone mà chúng tôi xin được mở ra từ giờ phút nay và cũng xin được nhắc lại quý thính giả chúng ta là xin đặt câu hỏi ngắn gọn để cho ông Đỗ Hoàng Điểm có cái cơ hội để trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị thính giả vâng thì hiện bây giờ thì nếu mà ở bên chị Thanh Lan không có ai không nếu mà chưa có thì cho phép chúng tôi xin được đặt với ông Đỗ Hoàng Điềm hai câu hỏi, không biết là chị Tân Lang với anh Trịnh Vũ Quốc có uh, có đồng ý không ạ? À? à dạ. Đóng xin mời Hoàng Hà cứ đặt câu hỏi đi ạ. Vâng. Dạ vâng, một câu hỏi thứ nhất mà tôi muốn đặt ra với ông Đỗ Hoàng Điềm đó là ờ uh, một câu hỏi và đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đó là việc Tân hết người rồi sao mà lại đưa một người như là Tiến sĩ Ngô Quốc Quân đã bị trục xuất một lần. Rồi lại về tiếp tục về Việt Nam thì tức sau gì cũng bị bắt tại sao mà bên Việt Tân hay là ông Nguyễn Quốc Quân lại làm những cái chuyện phi hiểm như vậy? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai đó là tiếng sĩ Nguyễn Quốc Quân và Việt Tân phát động đột tranh nhân quyền để lấy tiếng chống cộng. Đồng thời là lấy tiếng là đại diện hải ngoại trước Hoa Kỳ để mà sẵn sàng hòa hợp hòa giải với Việt Cộng, hầu kiếm ghế với Việt Cộng khi mà Hoa Kỳ dàn xếp với Việt Cộng sau này. Đây có phải là ý đồ của Việt Tân và tiếng sĩ Nguyễn Quốc Quân khi biết đi về sẽ bị bắt mà vẫn đi về không ạ? À xin mời ông. Giả Phật xin tôi xin phép được trả lời hai câu hỏi vừa rồi của ông Hoàng Hà. Câu hỏi thứ nhất á thì tại sao tiến sĩ quốc quân như tôi nói đã bị bắt một lần vào năm 2007 và bây giờ lại lại lại bị bắt nữa thì chúng ta không có xin trả lời nào khác không có người nào khác hay sao và và khi tiến sĩ quốc quân đi công tác như thế thì đương nhiên phải có nguy hiểm. Thì thưa quý vị đang theo dõi chương trình chiều hôm nay. Thực sự phải nói đó là như tôi có nói lúc nãy đó ở cá nhân thì Tiến sĩ Ngô Quốc Quân đã, đã từng có nhiều cơ hội uh, về Việt Nam và uh, tham gia trực diện vào những hoạt động tranh đấu cho tự do và dân chủ uh, trong những năm qua. Uh, năm 2002 là vậy cũng không phải là lần đầu tiên hay lần duy nhất và năm 2012 lần này cũng không phải là lần đầu tiên hay lần duy nhất và ông đã làm uh, việc này nhiều lần. Thế thì cái cái sự mà uh, về trong nước cùng với đồng bào uh, cùng với dân tộc để tranh đấu cho tự do và dân chủ uh, chỉ là qua theo tôi đó là một cái bổn phận đó là cái quyền và đó là cái bổn phận của tất cả mọi người con dân đất nước Việt. Không có một chế độ nào không có một nhà cầm quyền nào lại có cái cái cái khả năng hay có cái quyền cấm chúng ta không được quy về nước vì bắt một lần rồi mặc nhiên không thể nào uh, về trong nước để cùng với đồng bào uh, thể hiện cái bổn phận thực hiện cái, cái cái cái cái cái cái cái cái mục tiêu cũng như cái trách nhiệm của chúng ta đối với dân tộc. Đến uh, chúng ta chấp nhận là về một lần bị bắt rồi thôi, không bao giờ dám về nữa đó. Thì rõ ràng là chúng ta đã chịu thua chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Chúng ta đã chấp nhận mặc nhiên nhường cái quyền uh, điều khiển đất nước, nhường cái quyền làm chủ đất nước vào tay chế độ độc tài. Uh, chúng ta không thể nào hành xử như thế được. Đất nước là đất nước của chúng ta, đất nước của dân tộc. Và chúng ta có quyền uh, có thể về nước bất cứ lúc nào, khi có điều kiện, khi có nhu cầu. Và việc uh, tiến sĩ của quốc quân, và ở đây tôi cũng xin nói thêm là không phải chỉ có riêng tới sinh quốc quân mà nhiều người Việt khác, nhiều đảng viên cách tân khác, nhiều người chiến đấu cho dân chủ khác tại hải ngoại đã không phải một là nhiều lần về trong nước hoạt động. Và kể cả những người chiến đấu của chúng tôi, kể cả những người thành viên của phong trào dân chủ ở trong nước cũng thế, cũng có rất nhiều người nhiều lần bị bắt nhưng họ vẫn tiếp tục đấu tranh. Thì có thể hỏi nói rằng là những người đã bị bắt rồi mà vẫn tiếp tục đấu tranh như vậy là họ lại chắc là họ họ làm những chuyện điên cuồng chứ. Thưa quý vị không, như tôi đã nói Đấu tranh là một phần của chúng ta, đấu tranh là nhu cầu, đấu tranh là trách nhiệm của chúng ta và không còn chế độ nào lại có cái thẩm quyền để ngăn cấp chúng ta được. Thế thì cái việc mà thí sinh của Quốc quân hay nhiều người khác, nhiều người đảng viên viên tân khác về chống đức hoạt động là cái chuyện đương nhiên và bắt buộc. Chỉ có điều không may là lần này ông bị bắt giữ anh biết đó thì tụi tôi như, thưa quý vị, chắc cũng biết rồi là khi chúng ta đã đi vào trong con đường đấu tranh vận động thì đương nhiên cái việc bắt giữ là một cái xác suất rủi ro có thể xảy ra và không phải là chúng ta không có đo lường cái xác suất đó nhưng mà uh, không phải vì có rủi ro không phải vì biết là có rủi ro mà chúng ta lại chừng bước không dám làm thì đó là cái ý kiến của chúng tôi qua câu hỏi đầu tiên do đó nó lên nó đưa ngay đến cái câu hỏi thứ hai thế thì làm như thế này là mà lên tiếng để mà lấy tiếng chung cộng để mà lấy tiếng để hết lý lý đó thì thứ không quý vị uh, cái quá trình hoạt động của Đảng Việt Tân uh, từ năm 1982 đến giờ là đã, đã đúng 30 tầm uh, và không phải như chúng tôi một lần nữa rất nhiều tổ chức khác uh, bên Đảng Dân vì dân ngày hôm nay rất tiếc ông Nguyễn Công bằng không có tham dự được cái buổi phát chuyện ngày hôm nay bên Đảng Dân vì dân cũng thế, có nhiều người tham gia đụng tranh đã bị bắt, bên Đảng dân chủ nhân dân của ông Đỗ Thành Cầu cũng thế, bên tổ chức phục hưng cũng thế, bên Đảng dân chủ Việt Nam cũng thế. Thế thì tất cả những người tranh đấu đó họ làm để lấy tiếng tranh. Uh, ờ thưa quý vị, thực sự phải nói rằng là nếu chúng ta tất cả mọi người việc không cùng quyết tâm đấu tranh không dám chấp nhận hiểm nguy không chấp nhận hy sinh thì đế quốc dân tộc Việt Nam chúng ta mới có được tự do và dân chủ. À, tôi không hiểu là chúng ta làm những cái sự hy sinh như thế này, những người chiến sĩ đó họ đã chiến đấu như thế, họ đổi cái cái cái sự an nguy của họ, cái sự an toàn của thân của họ cho những năm tháng tù đày để lấy tiếng ờ được cái gì thôi quý vị? Chúng ta được cái gì trong thời điểm này? À, nếu chỉ có là những khó khăn những năm tháng tù tội và nếu những việc làm của chúng tôi mà mà lại có những cái điều sai có những thấy thì hiển nhiên sẽ chẳng còn ai mà mà có thể ủng hộ cái việc làm của chúng tôi cả. Và cái sự hiện diện của Đảng Việt Tân trong suốt 38 năm đấu tranh lựa qua và ngày hôm nay vẫn tiếp tục đi tới cùng toàn dân cùng tất cả quý vị chiến đấu. Điều đó cũng nói lên rằng là việc làm của chúng tôi ít nhiều gì cũng đã được cái sự thông cảm của rất nhiều người và tôi cái sự ủng hộ âm thầm hỗ trợ của rất nhiều người. Bởi cho phát chúng tôi có được hoàn cảnh và điều kiện để tiếp tục cuộc đấu tranh cho đến ngày hôm nay. Thì tóm gọn lại đó, chúng ta mục tiêu rất rõ, lý tưởng chúng đấu tranh của chúng ta cũng rất rõ. Chúng ta làm việc này vì Tổ quốc và dân tộc, không phải để mà lấy tiếng, không phải để mà tranh giành một cái gì trong lúc này. Lý thực sự có gì để mà tranh giành? Đều chỉ là những năm tháng tù đày thôi quý vị. Dạ xin cảm ơn phần trả lời rất là rõ ràng và trong sáng của ông Đỗ Hoàng Điểm về hai câu hỏi của anh Hoàng Hà. Và bây giờ chắc có lẽ rằng là chúng tôi phải chị Thanh Lan à, có thể mời một số quý thính giả của diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam ạ, mời chị Thanh Lan. Dạ vâng, à, để tiếp tục cuộc thảo luận ngày hôm nay, Thanh Lan xin mời anh, anh hay chị Sáu Cần Thơ nhé. Xin mời ạ. Vâng, cảm ơn chị Thanh Lan. Chưa thích kính chào quý vị trong diễn đàn và kính chào ông Đỗ Hoàng Điệp, Chủ tịch đảng Việt Tân. Có một vài người nghĩ rằng việc ông Nguyễn Quốc Quân bị bắt thì họ cho rằng đây là một cái sự yếu kém của Việt Tân. Và ngoài ra thì có những trường hợp mà Cộng sản Việt Nam đã bắt một số người khác thì người ta cho rằng là Việt Tân có nội gián. Theo ông nghĩ như thế nào, xin ông cho vui lòng cho biết. Cảm ơn. Thưa ông Sáu Cần Thơ và thưa quý vị đang theo dõi chương trình. Ờ, chúng ta cũng biết là nếu mà so với tương quan uh, lực lượng giữa chúng ta và chế độ cộng tài Cộng sản Việt Nam thì ai cũng thấy là họ mạnh hơn chúng ta nhiều lắm chứ. Họ mạnh về mặt gì thưa quý vị? Họ mạnh về mặt phương tiện. Họ có cả một cái đội ngũ công an hùng hậu, hàng mấy trăm ngàn người đang phục vụ chế độ họ có đi đủ những phương tiện máy móc tinh vi hiện đại để mà kiểm soát các hoạt động đấu tranh của chúng ta, họ ai cũng biết họ tận dụng những phương tiện uh, internet để mà uh, gửi mã độc uh, để mà xâm nhập vào trong máy móc của những người đấu tranh để mà tấn công uh, chúng ta. Thì với cả một cái đội ngũ công an hùng hợp như vậy, với cả một cái tất cả những phương tiện máy móc tinh vi hiện đại như vậy thì chắc chắn họ có nhiều cái điều thuận lợi để có thể uh, phát hiện và chặn bắt những hoạt động đũ tranh của những anh chiến sĩ dân tộc. Thì đó như vậy cho thấy là gì? Là dĩ nhiên về mặt tương quan lực lượng thì họ về lĩnh vực đó thì họ mạnh hơn chúng ta và họ có điều kiện và khả năng để có thể bắt được những người chống đối. Thế nhưng mà như tôi có nói lúc nãy cho tôi tôi có phân tích trong cái phần tham luận của tôi ạ thì liệu với tất cả những phi tiện đó họ có thật sự ngăn cản được cái bức tiến của phong trào dân chủ hay không? Thì câu trả lời hiển nhiên là không thưa quý vị. Trong suốt 5 năm vừa qua chúng ta thấy rõ là họ bắt rất nhiều người. Thế nhưng mà phong trào đấu tranh vẫn đi tới. Chúng ta thấy trong nước nổ rộ lên những hoạt động đấu tranh, từ kiến nghị, từ biểu tình, từ đình công cho đến những bài vở viết trên báo rất nhiều bài vở, rất nhiều những tiếng nói phản đảm lên tính chống lại chế độ. Và ngày hôm nay cái việc họ điên cuồng bắt bớ nhiều người chỉ thể hiện là họ đang núp tụ chỉ thể hiện một điều là họ đang nhìn thấy cái nguy cơ mất kiểm soát của họ ngày càng gia tăng và vì vậy họ phải phản ứng. Thưa quý vị, bản chất của độc tài là đàn áp. Và nếu một chế độ độc tài nào đó mà họ đang nghĩ rằng là họ đang kiểm soát được tình hình của tình hình thì hại cỡ gì họ lại phải đi cùng bắt mỡ. Chính sự thể cái sự đi cùng bắt mỡ nó thể hiện cái sự lúng túng, thể hiện cái sự âu lo của họ. Thì tóm gọn lại quay trở lại chúng ta thấy là gì? Nếu mà vì bị bắt thì những chiến sĩ dân chủ vì chúng ta đấu tranh và bị bắt cái nói lên đó là sự yếu kém của chúng ta hay không thì chưa nhất thiết thôi quý vị. Nếu chúng ta nếu chúng ta chỉ nhìn một sự kiện, chỉ nhìn một cái hiện tượng bị bắt và cho rằng là chúng ta yếu kém thì điều đó nó không phản ánh được đúng toàn toàn thể của bức tranh. Toàn thể bức tranh là gì là phong trào dân chủ đang đi tới, toàn thể bức tranh là gì là sức độc tranh của dân tộc Việt Nam đang dâng cao. Đó chúng ta thấy đó đó là sự thành công của chúng ta. Nếu không có những sự bắt bớ này, nếu không có những người can đảm đấu tranh và bị bắt này thì làm sao chúng ta có được những cái sự tiến tới đó, làm sao chúng ta có được những thành quả chúng ta đã đạt được trong năm năm qua. Thực sự thưa quý vị không, đây không phải là cái sự yếu kém của chúng ta và đây là một cái đấu lực đấu tranh bình thường, đây là những sự hy sinh bình thường và bắt buộc phải xảy ra trong bất kỳ một cái cuộc đấu tranh nào, không có một cái cuộc đấu tranh nào lại không có người bị bắt, không có một cuộc đấu tranh nào mà không có người phải hệ sinh đi uh, ngồi tù. Đó là một cái quy luật tố chiến tất nhiên Ở trong thời độ dân tộc Việt Nam chúng ta uh, đấu tranh để chống lại chế độ thực dân Pháp cũng thế, biết bao nhiêu người bị bắt bị cầm tù thì mà chúng ta vẫn chiến và cuối cùng chúng ta vẫn tham chúng ta vẫn đạt được uh, tự do và độc lập cho dân tộc. Thì ngày hôm nay cũng thế, cuộc đấu tranh này sẽ có người bị bắt vì cái tưo con lực lượng mạnh hơn của chế độ thế nhưng mà chúng ta có chính nghĩa trong tay, chúng ta có sức mạnh của toàn dân trong tay và chúng ta sẽ thắng. Tất cả những cái hành nghị, những cái việc bắt bớ đó, thưa ông do cử thân và thưa quý vị, nó không nhất thiết phản ánh là riêng uh, thì tổ chức Việt Tân hay là tất cả mọi tổ chức đấu tranh khi có người bị bắt là mặc nhiên có đội giám chắc. Thì tất cả những người tổ chức không chèn có người phải phải vào vui tu là yếu kém chăng? Ờ không thưa quý vị, tôi nhìn vấn đề đây thể hiện cái sự quyết tâm của chúng ta và thể hiện sức mạnh của chúng ta. Dạ vâng xin cảm ơn. Cảm, cảm ơn trả lời vừa rồi của ông Đỗ Hoàng Điềm. À xin mời chị Thanh Lan ạ. Dạ vâng cho là Thanh Lan xin đặt với ông Đỗ Hoàng Điềm một câu hỏi. À thưa ông Đỗ Hoàng Điềm, hiện nay các nhà đấu tranh công khai trong nước bị rơi vào hoàn cảnh bị cô lập anhên Cộng sản Việt Nam có thể huy động hàng chục người để giám sát một nhà đấu tranh. Xin ông Đỗ Hoàng Điểm cho biết giá trị của các nhà đấu tranh công khai và giá trị của những nhà đấu tranh còn đang âm thầm hoạt động. Những người chuẩn bị các anh chị bước vào những người chuẩn bị bước vào cái phòng chào này nên chọn cách thức nào xin mời ông Đỗ Hoàng Điểm. Dạ vâng, em thực sự phải nói rằng câu hỏi của chị Thanh Lan rất là hay và câu, câu trả lời của tôi nó sẽ có hai phần. Cái phần thứ nhất ạ đấu tranh công khai, cái giá trị của đấu tranh công khai và cái giá trị của đấu tranh âm thầm thì đó là cái cái cái phần trả lời routine của tôi và phần thích nghi sẽ là một cái sự góp ý là cái cách nào thì thì là tốt nhất. Về mặt đấu tranh công khai nó có giá trị của nó là bởi vì nếu trong cả một cái xã hội mà nhìn vào chỉ thấy một cái sự phẫn lặng, người dân muốn nhìn thấy thay đổi nhưng mà không nhìn thấy có những tiếng nói càn đảm đi làm tiên, đi tìm phòng mở đường cho họ thì làm sao? mọi người lại có cái sự can đảm để mà có thể tham gia đấu tranh thành ra đó, sự kiện có một số những con người can đảm, dám công khai đứng ra mở đường, họ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, họ đóng một vai trò vô cùng thiết yếu trong cuộc cuộc đấu tranh, họ là những người như tôi vừa nói, mở đường, họ là những người làm cái chất xúc tác để huy động được cái sự tham gia của nhiều người hơn nữa để không có họ thì khó lòng và có thể vận động được cái sự tham gia của số đông uh, quân chủng Việt Nam và chính sức mạnh của Sô Đông mới là cái nền tảng sức mạnh chúng ta cần có để mà chấm dứt chế độ độc tài này. Thành tự ra vị trí và vai trò của những người đấu tranh công khai phải nói là cực kỳ quan trọng và họ đang làm một cái việc rất là đáng để cho chúng ta phải ngưỡng phục Bên cạnh đó, đó cũng có những người đấu tranh âm thầm và những người đấu tranh âm thầm cũng đang đóng một vai trò cực kỳ quan trọng luôn ta bởi vì nếu mà chúng ta muốn huy động được số đông thì ngoài những người làm công việc công khai để làm chất xúc tác thì vẫn cần phải có những người cán bộ đấu tranh làm công việc âm thầm tổ chức quần chúng, âm thầm hướng dẫn người này, hướng dẫn người nọ tham gia vào đấu tranh, âm thầm tạo ra những phương tiện để phục vụ cho cái mục tiêu đấu tranh cho dân chủ và tự do ở Việt Nam. Thành ra những người chiến sĩ âm thầm này họ cũng có vai trò quyết định của họ, họ cũng có những sự đóng góp vô cùng quan trọng của họ để làm sao có phần tăng cái sức mạnh tổng hợp lên càng sớm càng tốt. Thì qua cái sự phân tích đó thì quý vị thấy ở cái sự ở cái vai trò và vị trí của những người đấu tranh công khai và âm thầm đều có những ví di của nó và có những cái giá trị quan trọng tương đương như nhau. Và điều này đã dẫn đến câu hỏi thứ hai của chị tác giả thế thì chọn cái cách nào? Thì tôi nghĩ rằng là chọn cách nào nó tùy vào cái hoàn cảnh và điều kiện của từng người trong chúng ta. À có những người sẽ chọn cái con đường đấu tranh công khai vì họ nhìn thấy là ở trong vị trí này họ sẽ đóng góp được nhiều nhất, ở trong cái vị trí công khai đó họ sẽ làm được nhiều nhất để tạo cái sức mạnh cho phong trào dân chủ và cũng sẽ có những người uh, chọn cái con đường đấu tranh âm thầm vì trong hoàn cảnh của họ và trong cái điều kiện của họ có thể họ sẽ đóng góp được nhiều nhất để tăng lên cái sức mạnh của phong trào dân chủ. Thì cái sự chọn lựa này công khai hay là âm thầm nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh, cái điều kiện và cứ ước vào cũng như cái sự quyết tâm của từng người một. Mỗi ngày cho chúng ta, một khi đã lấy quyết định tham gia đấu tranh thì chúng ta cũng sẽ phải tự chọn cho mình. Chúng ta đấu tranh theo hướng đào và tích cực nhất, hữu hiệu nhất thì đó là phần cộng tôi qua câu hỏi vừa rồi chị Thành làm. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm. Và một lần nữa, quý thính giả muốn gọi vô đài xin mời quý thính giả gọi vô số 617-297-2426 và quý vị ở Úc Châu có thể gọi vô với số 001-617-297-2426 để tiếp tục cuộc thảo luận. Là xin mời anh hay chị Huỳnh Long 489 ạ. Dạ xin cảm ơn ờ Thắng. Ờ xin kính chào diễn đàn. Ờ uh, xin kính chào ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân. Trước hết, tôi xin chia sẻ với quý đảng việc uh, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đang bị uh, Cộng sản Việt Nam bắt giữ. Ờ uh, trước ông, uh, khi cáo buộc uh, Đảng Việt Tân là khủng bố thì truyền thông của lề phải ở trong nước hay dùng cái luận điệu Lực mặt trận thống nhất giải phóng Việt Nam của tướng Hoàng Cư Minh là tiền thân của Đảng Việt Trần. Và mặt trận này thì chủ trương là đấu tranh vũ trang để lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam đưa ra bằng chứng là có các đợt đồng tiến của mặt trận, và nhất là sự kiện chính tướng Hoàng Cư Minh khi dẫn đoàn quân vũ trang để vượt rừng xuyên qua đất Lào và xâm nhập Việt Nam đã bị thương và tự xác để không lọt vào tai giặc cẩm vào tháng 8 năm 87 hay 88 gì đó. Thì tóm lại, xin đồng chủ tịch Việt Tân cho biết điều này đúng hay không. Cụ thể là thứ nhất, mặt trận thống nhất dân phóng Việt Nam của tướng Hòa Cư Minh có chủ trương dùng bạo lực vũ trang hay không? Thứ hai là Đảng Việt Tân hiện nay có thực sự dùng phương pháp đấu tranh bất bạo động hay không? xin cảm ơn ông. Như qua tập của ông qua việc mà Tiến sĩ Ủy cục quản lý mật dữ và về hai câu hỏi ông vừa nêu lên thì chúng tôi xin được giải thích như thế này. Trước khi đi, chúng ta đi vào cái việc thử phân tích là trước đây mà trận của Đảng thống nhất giải phóng Việt Nam có chủ trương đấu tranh bộ vũ trang hay không và ngày hôm nay chủ trương của Đảng Việt Tân như thế nào khi nói đến đấu tranh và bạo động thì tôi xin tất cả quý vị hãy chúng ta hãy cùng lùi lại một bước và thử nhìn thử xem có phải đấu tranh vũ trang có nhất thiết là đồng nghĩa với khủng bố không, không thưa quý vị. Thì câu trả lời ngay lập tức đấu tranh vũ trang không phải là đồng nghĩa với khủng bố. Ở đây chúng ta phải thấy một điều đó, khủng bố là gì là hành động dùng, dùng sức mạnh của bạo lực bất kể những người đó là ai, người đó nếu là dân lành, người đó là trẻ em, người đó là phụ nữ, người đó là ông già bà cả, người đó là những người không phải là những người lĩnh là cầm súng mà cũng bị gây thiệt hại, cũng bị gây thương vong. Những hành động khủng bố đó uh, nhằm không nhắm vào uh, một thành phần nào mà nhắm tất cả mọi thành phần của chúng và phục vụ cho mục tiêu gây ra sự sợ hãi, gây ra sự khủng hoảng tinh thần của một số đông quần chúng đó, thì theo định nghĩa đó là khủng bố. Thế thì đấu tranh vũ trang thưa quý vị có đồng nghĩa với khủng bố hay không khi mà những người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa cầm súng để chống lại sự xâm lăng của cộng sản Việt Nam từ từ, từ miền Bắc thì thấy đó là khủng bố chắc thưa quý vị không cái cuộc chiến bảo vệ miền Nam bảo vệ tự do dân chủ ở miền Nam Việt Nam của những chiến sĩ can đảm của Việt Nam Cộng hòa đó có phải là khủng bố nó là một cuộc đấu tranh vũ trang đó chứ nhưng mà đó là cuộc đấu tranh vũ trang của một cái cuộc chiến của một cái nỗ lực bảo vệ dân chủ và nhân quyền một cách bình thường thì thế thì chúng ta phải nhìn thấy ngay một lập tức đó là đấu tranh vũ trang giữa hai quân đội giữa hai lực lượng vũ trang tương đương với sức mạnh với nhau hay là cho dù không tương đương sức mạnh với nhau đi chăng nữa nó không đồng nghĩa với khủng bố. Cái việc mà Bắc Ninh xem đó đấu tranh vũ trang là khủng bố, thưa quý vị, chính là một thủ đoạn tuyên truyền của chế độ cộng sản Việt Nam và chúng ta không thể nào lại rơi vào trong cái cái cái tuyên truyền đó của chế độ được. Thì đó là điều đầu tiên chúng tôi muốn phân tích ở đây. Thế thì câu hỏi của ông và bộ tác chín thì mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam trước đây và đầu thập niên 80 chủ trương chính như thế nào. Nếu quý vị cần kiện mà tham khảo trở lại những cái tài liệu những cái văn bản của như là cơ lĩnh chính trị của mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam đã từng công bố vào năm 1982 đó. Quý vị sẽ thấy là trong những cái tài liệu đó được viết một cách rất là bạch văn rõ ràng là mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam lúc đó dưới sự lãnh đạo của uh, cực phó đi đốc Hoàng phó đi đốc Hoàng Cư Minh đã, đã nói rất rõ là mặt trận chủ trương đấu tranh vận dụng suy đi hi động sức mạnh của dân tộc, huy động sức mạnh của toàn dân, đấu tranh toàn diện để chấm dứt chế độ độc tài cộng sản ở Việt Nam. Lực lượng vũ trang khác kia lúc đó nó có vai trò bảo vệ cho những nỗ lực đấu tranh, nó đóng vai trò bảo vệ cho những thành quả của đấu tranh vận dụng. Thì nói như vậy để thấy rõ Là từ những ngày đầu thành lập mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng miền Nam đã chủ trương đấu tranh vận dụng lấy sức mạnh toàn dân, huy động toàn dân tham gia cuộc tranh trên mọi mặt, với là chính, với vũ trang, đấu tranh vũ trang hay lực lượng vũ trang lúc đó đó chỉ đóng một vai trò phụ thuộc bằng tính chất bảo vệ. Thì đó là những điều gì đã được trình bày một cách rõ ràng trên công luận từ những năm 1982 và 1983. Và điều đó nó đưa đến câu hỏi sâu cùng là thế thì ngày hôm nay Đảng Việt Tân có thực sự chủ trương đấu tranh bất bạo động hay không quý vị? ngày hôm nay ở vào thời điểm năm 2012 này chắc hẳn quý vị cũng như chúng tôi ai cũng nhìn thấy nếu bây giờ mà lại khởi động một cái cuộc chiến, lại huy động xây dựng một cái quân đội hay là một cái lực lượng võ trang thì đối đầu lại với chế độ Cộng sản Việt Nam thì rõ ràng là chúng ta đang làm một cái việc vừa phi lý và vừa phải nói rằng là vô vọng bởi vì khi mà khi mà chúng ta phải đấu tranh lại với một chế độ uh, bạo quyền như vậy họ có đầy đủ phương tiện như tôi nói lúc đấy không những mấy trăm ngàn cả triệu công an, họ có cả một cái quân đội hùng hậu như vậy thì nếu chúng ta lại chủ trương đấu tranh vũ trang như vậy thì rõ ràng là chúng ta đang làm một cái việc rất là phải nói ra là rất là dại dột và điên rồ. Và và là chúng ta đang làm một cái việc mà lấy cái sự hoạt của chúng ta để đối chọi lại cái sở trường của họ, lấy cái yếu của chúng ta để chọi lại cái mạnh của họ. Thì thực sự thưa quý vị chúng ta không có điên rồ để làm chuyện đó, chúng ta cũng không dại dột để làm chuyện đó. Nếu chúng ta muốn chấm dứt chế độ Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay thì chúng ta phải lấy sức mạnh của dân tộc chúng ta phải lấy sức mạnh của số đông nếu chúng ta có khả năng huy động 100 ngàn người, 200 ngàn người xuống đường biểu tình. Giống như chúng ta đã nhìn thấy một xuân đảo dập tại Tunisia hay tại Ai Cập thì đó chính là cái sức mạnh vô song để quật ngã bất cứ một chế độ độc tài nào chứ không chỉ riêng thì chế độ độc tài Cộng sản ở miền Nam. Và để huy động được sức ảnh sức mạnh của số đông, chúng ta không còn một sự chọn lựa nào khác là sử dụng phương thức đấu tranh và bạo động. Vì đó là phương thức đấu tranh duy nhất cho phép chúng ta khả dĩ huy động được sức mạnh của tất cả mọi người Việt Nam cùng tham gia vào trong công cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ đó là sự giải của chúng tôi qua hai câu hỏi rồi của ông Huỳnh Long 489. Xin cảm ơn ông. Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Huỳnh Long 489 cũng như câu trả lời rất thích phục của ông Đỗ Hoàng Điềm và ông Huỳnh Long 489 cũng gửi lời cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm và đồng ý với câu trả lời vừa rồi. Ờ trong khi trời đây có những câu hỏi đến từ chị Thanh Lan cũng như anh Hoàng Hà với quý thính giả của Đài Radio Tiếng Đức tôi. Và uh, chúng tôi cũng xin uh, kính mời tất cả các quý vị, uh, nếu có những thắc mắc những câu hỏi quý vị có thể đưa tay lên để đặt uh, những câu hỏi uh, trong cái tinh thần xây dựng đến với ông Đỗ Hoàng Điềm, uh, chủ tịch uh, Việt Nam Tân, Cách Tân khách bảng đáng trong buổi ngày hôm nay. Và trước khi chờ đợi những và kết tiếp thì uh, thay mặt ban điều hành uh, chúng tôi cũng xin có được một cái câu hỏi nhỏ đến với ông Đỗ Hoàng Điềm. Uh, kể từ khi chiến sĩ Tiến uh, sĩ Nguyễn Quốc Quân à bị cộng an cộng sản Việt Nam bắt phải uh, phi trường tấn sinh nhất thì uh, đã có một số luận điệu uh, của những thành phần đánh phá, nơi chúng ta không muốn nói rằng đó là những luận điệu của cộng sản. Uh, cho rằng uh, tại sao Đảng Việt Tân uh, có những uh, nhân tố nào hoạt động tại quốc nội hoặc trở về thì đều bị bắt hết. Thế thì cái câu hỏi này nó liên quan đến câu hỏi của anh Sáu Cần Thơ lúc nãy rất thưa ông Đỗ Hàn Điềm. À uh, có nghĩa rằng chẳng lẽ tổ chức Việt Tân đưa người về à, rồi lại bắt hết hay sao? Hay là à, sự kiện tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn à, cái sứ mạng của tất cả các đảng viên Việt Tân khác đã và đang có mặt tại quốc nội để cùng đấu tranh cam khổ với đồng bào chúng ta trong nước, khi mời ông Đỗ Hàng Điệp ạ dạ ờ uh, xin uh, qua câu hỏi vừa rồi của ông chim quốc quốc thì chúng tôi xin thử như thế này uh, lúc nãy trong phần trả lời câu hỏi của ông Sáu Cần Thơ thì tôi chúng tôi đã tôi nghĩ rằng là đã phân tích khá là uh, rõ rồi. Uh, Thậm chí chúng tôi sẽ không có xin xin được phép không không có giải xong thêm ở đây mà chỉ xin nói ngắn gọn ba điều như thế này. Cái điều thứ nhất á là là đương nhiên như tôi đã nói lúc nãy với một cái từng quần lực lượng như thế chính là như thế với tất cả những phương tiện khả năng công an họ đang có thì cái việc mà họ bắt bớ ra cái chuyện nó khó và khó tránh khỏi được không có cái cuộc đấu tranh nào mà lại không có người bị bắt. Uh, nhìn lại trong suốt chiều dài lịch sử của chúng ta, một cái cần thấy nhất là cái cuộc đấu tranh chống lại thực dân Pháp để giành độc lập. Biết bao nhiêu người con ưu của tổ quốc ta bị thực dân uh, bắt uh, và phải chịu cảnh tù đày. Thì đó, điều đó chỉ nói lên một cái sự kiện, một cái quy luật của đấu tranh là có đấu tranh, có phản kháng thì có bắt bớ. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai đó là nếu quả thật không chỉ riêng Đảng Việt Tân đâu, rất nhiều tổ chức khác cũng đang đấu tranh và như vậy cái thò người đó ra là bị bắt hết chứ thưa quý vị, thưa không, bị bắt nhiều thật đấy nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là bắt hết người này thì có người khác xuất hiện được tranh, bắt hết nhóm này lại có nhóm khác xuất hiện đó là một cái hiện tượng mà chúng ta thấy rõ trong vòng 5 năm qua, đó là cũng là một cái hiện tượng cho thấy, đó là một chỉ dấu cho thấy là phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ của đất nước Việt Nam chúng ta đang có những bước tiến rất lớn, bởi vì nếu mà họ có khả năng bắt hết rồi thì ngày hôm nay ở Việt Nam không còn đấu tranh nữa thưa bà nghe hôm nay thưa quý vị nhìn lên đi chúng ta nhìn vào đất nước của dân ta chúng ta thấy gì thấy những chằng đặc vấn đang xảy ra đúng trên vấn đang diễn ra hàng ngày đúng trên đang được mở ra rất nhiều dạng khác nhau, nhiều hình thức khác nhau. Điều đó cho thấy là gì là họ không có bắt hết, họ không có khả năng nào có thể bắt hết được, họ không có tài nào lại có thể bắt hết được và họ không có cái điều kiện nào để có thể bóp nghẹt được cái ước vọng tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam. Thì quay trở lại những câu hỏi vừa rồi chúng ta thấy rõ là không chế độ độc vị của cộng sản Việt Nam ngày hôm nay sẽ không bao giờ thực hiện được cái điều họ muốn. Chúng ta sẽ có được tự do dân chủ, chế độ độc tài cộng sản Việt Nam sẽ phải ra đi, đó chỉ là vấn đề khi nào chúng ta làm được điều đó mà thôi. Thì xin thứ cùng quý vị như vậy. Vâng, cảm ơn ông Đỗ Hằng Liên. Và chúng tôi xin được có một câu hỏi khác đến với ông. Ờ đứng trước một cái ờ hiện tượng ờ dân chủ hóa đất nước của đất nước biến điển hiện nay mà chúng ta thấy trong thời gian qua đã có những nỗ lực uh, khiến chúng ta có thể nói rằng là thèm muốn uh, thì theo ông độ hàng điển đứng trên quan điểm và cách nhìn của ông thì uh, Việt Nam chúng ta có được một viễn ảnh với cái tiến trình dân tự hóa tương tự như miền điển hay không ạ? Alo, uh, dạ thưa vị uh, thính giả xin uh, xin bà đóng uh, tắt cái radio được không ạ? Dạ yeah, dạ yeah. xin bà chờ yeah, đợi, yeah. xin Tôi bà chờ đợi. đợi một chút xíu ạ. Bà Màn chim quốc yeah. quốc. Vâng, ờ uh, không hiểu ông Đỗ Hoàng Điềm có nghe được câu hỏi vừa rồi sau khi Dạ có mà... vâng, dạ có nghe ạ. Kín... Dạ thứ phần ờ vật quả thập thì không phải riêng gì trường hợp của miền điện, có thể nói rằng là kể từ đầu năm 2011 khi chúng ta thấy nhân dân Ai Cập nổi lên chấm dứt chế độ độc tài của tổng thống Hussein của Barack kéo dài 32 năm. Và họ đã đạt được thành công. Rồi chúng ta thấy dân, người, người dân Tunisia đã nổi lên uh, chấm dứt chế độ độc tài của Tổng thống Ben Ali đã kéo dài một phần tư thế kỷ. Và mới đây nhất là những thay đổi khá là ngoạn mực tại Biên Điện. Thì chắc hẳn tất cả quý vị cũng như các dân tôi đều cảm thấy một phần thì rất là hứng khởi và nguyên mừng vì nhìn thấy được cái sự thành quả, cái sự thành công của phong trào dân chủ. Nhìn mừng cho dân tộc Ai Cập, mừng cho dân tộc các quốc gia như là Biên Điện hay là Tunisia. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cũng có một chút nào đó thắc mắc và âu lo không biết liệu Việt Nam có được như thế hay không, liệu khi nào thì có đến tình hoàn cảnh của Việt Nam có được thay đổi như thế. Thì thưa quý vị, uh, chắc hẳn quý vị cũng đã rõ được rồi. Không có một cái hoàn cảnh nào của dân tộc nào lại có thể giống nhau như, uh, được. Uh, Ai Cập sẽ không giống Tunisia, uh, Mỹ Điện sẽ không giống Việt Nam. Nó có một số những cái quy luật chung nhưng mà đồng thời bên cạnh nó mỗi hoàn cảnh trường hợp của mỗi quốc gia là có những cái sự khác biệt uh, quan trọng. Bây giờ qua câu hỏi của ông Trìm Cục quốc, quốc chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa Việt Nam và Miền Điện là như thế nào? Ở Miền Điện thưa quý vị là ít ra uh, mặc dù bị tấn công, mặc dù bị trứng dập nhưng đảng của bà ông Sao Chu Chi vẫn được quyền hoạt động chính quyền Việt Nam thì tất cả mọi đảng phái đều bị ngăn cấm không được hoạt động. Với điều 4 của hiến pháp Cộng sản Việt Nam bảo đảm cho sự hiện hữu của một nền đa cực xã Việt Nam mà thôi đó. Và với tất cả những điều luật chúng ta nói ở đây từ điều 84 khủng bố cho đến 88 tiên truyền chống chế độ cho đến 79 đã một cuộc chế độ lật đổ chế độ tất cả với những lập lệ như thế đó thì quả thật ở Việt Nam chúng ta hoàn cảnh chúng ta quả là có khó hơn biết đi bởi vì những tổ chức đấu tranh dân chủ không có điều kiện, không có môi trường để mà hoạt động. Điều thứ hai đó là bên miền Điện chế độ quân phiệt độc tài quân phiệt của miền Điện đã chịu một cái áp lực khá nặng nề từ quốc tế, đặc biệt là cái cái vấn đề phong tỏa cái cái việc phong tỏa kinh tế, cái việc bao vây kinh tế đã kéo dài suốt mấy chục năm qua đã tạo ra một sức ép lớn lên trên chế độ quân độ tại miền miền Điện khiến họ đã buộc phải đi đến một số những biện pháp cải tổ như quý vị đã thấy, một số những biện pháp cấp như quý vị đã thấy. Thì đó là hai cái sự phát tiến rất lớn dưới miền Điện và Việt Nam và tựa nếu nói rằng là những cái gì xảy ra mất điện, đương nhiên mặc nhiên sẽ xảy ra ở Việt Nam thì cũng chưa hẳn. Nhưng đổi ngược lại đó ở Việt Nam chúng ta nhìn thấy một số những chỉ dấu tích cực thứ nhất như tôi vừa nói từ nãy đến giờ đó là rõ ràng hiển nhiên là cái sự bất mãn của người dân Việt Nam cái sự uh, chống đối của người dân Việt Nam chúng ta đã nổ đã gia tăng đáng kể trong 5 năm vừa qua và nó đang biến thành những hình thức rất là đa dạng uh, như tôi nói từ biểu tình đình công cho đến khiếu kiện cho đến uh, uh, viết bài vở trên uh, dùng mạng internet để mà tấn công chế độ. Và cái điều thứ hai cho thấy rõ ràng là vì chế độ cộng sản Việt Nam uh, vì nhu cầu uh, làm ăn buộc bán của họ, họ buộc phải mở cửa, họ buộc phải giao thương, họ buộc phải giao tiếp với thế giới bên ngoài và chính cái sự giao tiếp giao tiếp đó chính bị nhu cầu phải phải làm album bass này lợi thuộc vào quốc tế để mà tồn tại đó. Đó sẽ là cái cờ ngõ để chúng ta tạo áp lực để chúng ta uh, vận động trong hạt cảnh Việt Nam chúng ta có hai cái điều kiện cần lợi là khả năng vận động ở quốc tế nhất là với cái sự hiện diện của khối người Việt tại hải ngoại đông đảo và có tiếng nói và có mối quan hệ hợp trị xuất phát chống tội phạm thì chúng ta đang có cái phương tiện uh, vận động ở quốc tế trong đây và thứ hai là với cái sức đề kháng với cái sự bất mãn của quần chúng nhân dân gia tăng và nếu chúng ta áp dụng đúng đúng cái bản phương thức chống bắt bạo động thì chúng ta sẽ có khả năng huy động được uh, những cái sự chống đối làn rộng của người dân Việt Nam thì đó gọi ý cái sức này thay đổi có thể nó sẽ không giống bị tiện và có nhiều phần có thể nó sẽ thay đổi một cái khuôn hòa giống với tình trạng của Ai Cập hay Trung gì nhiều hơn Vâng xin cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm và cũng thì uh, với câu hỏi đầu tiên của bà thì vâng đúng là về thể chúng tôi có quan điểm rằng là, là là để tranh đấu cho những người uh, dân chủ đang bị giam giữ để tranh đấu cho những đồng bào dân hoan đang bị bắt giữ để tranh đấu cho những người uh, thanh niên công giáo đang chiến đấu cho quyền tự do tín ngưỡng ở Việt Nam đang bị bắt giữ để chúng tranh đấu cho tất cả những người đó thì nghĩ rằng là cái cách hữu hiệu và hay nhất và yên nhất là chúng ta cần phải tham gia kêu gọi đúng tranh để sớm đem lại tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam bởi vì chỉ khi nào uh, dân tộc Việt Nam của chúng ta thật sự có được tự do, thật sự có được dân chủ thì lúc đó chúng ta mới mong chấm dứt được cái tình trạng đàn áp bắt bớ những người uh, không đồng uh, chính kiến như thế này thì thì đó là cái cái điều đầu tiên chúng tôi muốn muốn xin thưa về cái yêu cầu đoàn kết thì đúng và quan thật đoàn kết luôn luôn là một cái yêu cầu là một cái yêu cầu của đấu tranh bởi vì đoàn kết sẽ đạt được sức mạnh. Và tôi cái nhìn của tôi thưa quý vị là thực sự thật là chúng ta có dĩ nhiên chưa được toàn hảo nhưng mà chúng ta có đoàn kết đấy chứ. Tại sao tôi lại nói như thế? là khi mà hữu sự khi mà có việc đến là chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là cái khả năng đoàn kết và cái sức mạnh của đam quyết của người Việt. Ờ chúng tôi không dám nói ăn nói rộng ra vội nên tại hải ngoại dùng hải ngoại nhưng mà thí dụ thôi. Thì chúng ta thấy ngay là khi có nhu cầu, khi có việc tới tay là chúng ta có khả năng đoàn kết à uh, điển hình như bấy đây là khi Đài hệ thống truyền hình SBTVN của nghệ sĩ Trúc Hồ của luật sư Nguyễn Đỗ Phủ và luật sư Nguyễn Văn Đốn phát động cái chiến dịch ký thỉnh nguyện thư để gửi vào uh, White House và tòa backup của chính phủ Hoa Kỳ để yêu cầu giải vấn đề tranh đấu cho nhân quyền của Việt Nam, nói chung và đặc biệt cho nghệ sĩ Việt kiều nói riêng. Đó, chúng ta thấy gì trong một thời gian kỷ lục 150 hơn 150.000 người Việt đã tham gia ký vào trong cái cái đi đó đó là một hành động quan kết, đó là một sự thể hiện của tinh thần đoàn kết cao độ của người Việt ở chính và chúng ta đã tạo ra được những áp lực đáng kể để khiến cho chính phủ Hoa Kỳ phải quan tâm, phải để ý đến tình trạng tình trạng và nhân quyền ở Việt Nam vì thực hiện cái tập địa ở Việt Nam. à và à, nhìn lại suất chiều dài à, đấu tranh của chúng ta từ năm 1975 cho từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho tới tờ chúng ta thấy rõ là ít ra tại môi trường hải ngoại này đó có thể nói rằng là đây là một cái môi trường mà chế độ cộng sản Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn gặp rất nhiều chống đối nếu chúng ta không có sự đoàn kết, chúng ta không có sự đồng lòng nhất trí thì làm sao chúng ta lại có thể có khả năng duy trì được cái áp lực như thế kéo dài gần 40 năm đối với chế độ cộng sản Việt Nam thưa quý vị. Thì tóm gọn lại đó Tôi nghĩ rằng là đúng, chúng ta có một sự nhìn nhận rất biện chứng cách làm việc, nhìn về mặt mục tiêu, về mặt ý chí, về mặt tinh thần thì chúng ta rất là đoàn kết với nhau trong mục tiêu về tinh thần hay là ý lý tưởng phải chấm dứt chế độ độc tài cộng sản và Việt Nam và đem lại tự do và dân chủ dân, cho đất nước. Thì tôi tin rằng là với cái ý chí và tinh thần, với cái lực cùng chung mục tiêu và lý tưởng như thế đó thì cái sức mạnh đoàn kết đó cũng tiềm tàng và khi hữu sự khi đến đúng luật đúng thời điểm thì chúng ta sẽ khai dụng được cái sức mạnh đoàn kết đó. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời vừa rồi của ông Đỗ Hoàng Điểm với mặt uh, quý thính giả của Đài Radio Tiếng Nước Tôi tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý thính giả, vì thời lượng có hạn, chương trình hôm nay chúng tôi xin tạm dừng nơi đây và kính mời quý thính giả theo dõi phần hai sẽ được phát thanh trong lần tới. Kính mời quý vị cùng đón nghe. Trước khi rời máy, chúng tôi kính chúc quý thính giả luôn an vui và tràn đầy nghị lực để vững bước trên con đường đấu tranh cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Kính chào tạm biệt quý thính giả. Thiên ý và nguồn Việt Nam. Hãy chung đường, hãy xung đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Chung nhau ta đứng lên kêu gọi, người Việt Nam cùng ngồi cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Hỡi đồng bào ơi, hãy thương đường, hãy thương đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Đặt ngôi sông niềm bao dư lành, đặt ngoài sông niềm quê yêu quý. Còn chờ chi, hãy đứng lên đồng bào ơi. Bao dân oan từ nhà tan nát, đặt ngôi sông kiến đất niềm lành, như nước ta vàoแกo ngoài bờ. Anh đừng than đây làm, bọn quay sông nghẹn hà cúi, đây mất nước đen rồi bạn ơi. Cứ không nhìn Nguyện dứt nguyện ích lấy đồng bào ơi, hãy tiến lên hãy xung đường tiến lên đòi lại những giò. Chúng cháu ta đứng lên kêu gọi người Việt Nam nhổ giống nổi cả toàn dân hãy đứng lên mà đi. Đo bao ơi, hãy thương đường, hãy thương đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Cùng nhau ta đứng lên kêu gọi người Việt Nam giàu trong nội, bà con dân hãy đứng lên mà đi. Cùng đi từng miền, từng đứng đi hơi đồng bào ơi. Hãy thương đường, hãy thương đường, đường, hãy đứng lên đòi lại tự do. Đặt đôi súng giết bao dân lành, khắc ngoài thâm chim oê hướng mình, còn chờ chi Hãy đứng lên đồng bào ơi, bao dân quán từ nhà ta hát, sống, đất đai sống trên đất yên lành, mưa nước ta bao nghe ngoài phần. Nắng với dân cùng thân tay làm, còn nuôi sống chúng em mà vui, nay mới thức đến rồi bạn ơi. Tiếng thương niềm, đừng im, đừng im, đừng im hỡi đồng bào. Chương trình hôm nay chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ và theo dõi chương trình vừa qua